Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngư, chương 597 công đức nhiều. Chuyện gì thế này? Đinh nhạc nghi hoạt tùy theo, hắn liền nhận ra được cái kia ngón cái hoa biến hóa. Tựa hồ hơi lớn, tái chiến. Đinh nhạc đứng dậy, ánh mắt càng thêm ấm ánh, sát ý ngút trời nhìn về phía cái kia ba kiếp đảo tôn. Đối với ngón cây hoa biến hóa trong khoảng thời gian ngắn cũng là tham không tra được Nay không đáng kể Ngược lại hắn chỉ cần biết mình bây giờ còn có sức đánh một trận là được Cái khác sau này hãy nói Đinh nhạc phục sinh để những người khác đều là kinh hỉ một mảnh Thiên ngoại Cho dù là thông thiên giáo chủ cũng là liên tục cười to Hét cao không ngứt Mà cách khác hồng hoang tu sĩ càng là sĩ khí như tàu vồng, như thần trợ. Trên thực tế Đinh Nhạc ở hồng hoang địa vị tuyệt đối là siêu nhiên. Tuy rằng không bằng hồng quân đạo tổ như vậy cao cao tại thượng được tất cả mọi người kính ngưỡng. Nhưng nhiều năm trước tới nay, ở biên hoang, Đinh Nhạc cũng chẳng biết lúc nào thành hồng hoang tu sĩ trong lòng trụ cột vững vàng cùng một tia tinh thâm ký thác. Đinh nhạc tử để hắn dường như ai binh Đinh nhạc sống vẫn như cũ có thể để cho hắn tự tin hơn gấp trăm lần Cho dù là không thích hợp nguyên thủy thiên tôn Thiên sứ thánh nhân đều là theo bản năng trên tay càng thêm dùng sức Ánh mắt càng thêm sáng sủa Làm sao có khả năng không chết Ba hiếp đảo tôn không cam lòng gào thét Lần thứ hai triệu đinh nhạc liên tiếp chảm đảo thiên đao Đồng thời, Đinh Nhạc thánh kiếm chém đánh Ở trên người hắn lần thứ hai lưu lại từng đảo Từng đảo máu tươi bão táp vết thương Bản tôn còn không tin không giết được ngươi Ba hiếp đảo tôn gầm lên Liều mạng dương mi đại tiên một cách tàn nhẫn Xoay người mạnh mẽ cho Đinh Nhạc một trưởng Đinh Nhạc lần thứ hai bị thuấn sát rơi xuống Tiên thể phá nát Nhưng lúc này cái kia ngón cánh tiêu vào đinh nhạc trong cơ thể động cũng rất nhanh chóng Còn không chờ đinh nhạc ngã xuống đất Đinh nhạc chính là thương thế khôi phục Cái kia vô cùng đại đảo chi lực cũng là bị lấy đi Ngón cánh hoa Ăn lại hơi lớn Ha ha ha Nếu muốn ăn cái kia rất nhiều ta cho ngươi tìm Đinh nhạc cười to Bay người lên Lần này Hắn liền thánh kiếm cũng không cần. Ôm thần sơn liền nhằm phía ba kiếp đảo tôn. Một trận đập mạnh. Hoàn toàn không để ý tự thân phòng hộ. Ba kiếp đảo tôn gào thét. Đại đảo chi lực không ngừng đập xuống. Muốn tiêu diệt đinh nhạc. Mỗi một lần đinh nhạc đều là sắp chết rút lui. Nhưng mỗi một lần rồi lại đều long tinh hổ đột nhiên trở về. Kế tục tạp hắn. Điều này làm cho ba kiếp đảo tôn tức giận trực thổ huyết Hắn một cách đảo tôn Lại vẫn giết không được một cách táo hóa kỳ tiểu tử Thực sự là một sự mỉa mai Hắn biết đinh nhạc trên người khẳng định có gì bảo tại người Không phải vậy nơi nào sẽ có thật sự thân thể bất tử À đi Cuối cùng Ba kiếp đảo tôn không chịu đựng nổi Có xương mi Đại Tiên ở Hắn biết mình khó có thể công thành Tuy rằng rất không cam lòng Nhưng đến hắn cảnh giới này Lấy hay bỏ trong lúc đó đắt là không sẽ phải chịu tâm tình ảnh hưởng Hơn nữa hiện tại đi Dù sao cũng hơn đại đảo chi thể vẫn là ở đây cường A Không phải vậy đến thời điểm liền bản tôn đều sẽ chịu ảnh hưởng Lần này rời đi Lần sau có thể lại quay đầu trở lại à Mang theo đối với Đinh Nhạc một khang sát ý Ba kiếp đảo tôn không cam lòng lần thứ hai một trưởng giết chết Đinh Nhạc Tùy theo chính là vọt thẳng hướng về phía thiên ngoại Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi Khi ta hồng hoang thiên địa là nơi nào Hôm nay, này đại đảo chi thể ta lưu đỉnh rồi Dương mi Đại Tiên mở miệng, theo sát không nhỉ Sát ý lạnh lẽo Này hồng hoang thiên địa chịu đến như vậy tổn thương Hắn làm sao có khả năng để người này bình yên rời đi Bản tôn muốn đi ngươi còn không ngăn được Chờ bản tôn trở lại ngày chính là chém ngươi thời gian Ba hiếp đảo tôn nói Nhưng vào lúc này Ba hiếp đảo tôn trước mắt loáng một cái Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn Ánh mắt bình thản nói Trở lại ngày cỡ để ngươi bản tôn đến đây đi Cho tới ngày đảo thể Còn cũng đừng đi rồi Ba kiếp đảo tôn án đảo không được Sắc mặt đại biến Hắn liếc mắt nhìn thiên ngoại Phát hiện cái kia hắc sắc tộc lão tổ cùng một vị khác chân đảo Bá chủ đã xoay người nhanh chóng chạy Xem ra cũng là phát hiện sự tình không đúng quả đoán rời đi Bất quá lần này lại làm cho ba kiếp đảo tôn chính mình rơi vào hiểm cảnh Suốt ngày đánh nhãn chung lại bị nhãn mổ mắt bị mù Bị hắn đùa bớn vỗ tay quân cờ cho hám hại một cái Ba kiếp đảo tôn cũng là hỏa không được Nhân ra trực tiếp đi rồi Như vậy hồng hoang thiên địa hỏa lực một cách tự nhiên toàn bộ chuyển đến trên người hắn So với hắc xác tục mọi người Này ba kiếp đảo tôn mới là hồng hoang kẻ địch lớn nhất kẻ cầm đầu Hồng quân đảo tổ căn bản không cần nghĩ Trực tiếp lựa chọn ngăn chặn người này Đáng chết 3 kiếp đảo tôn giếp gào bắt đầu liều mạng phá vòng vây Đại đảo chi lực đều muốn thiêu đốt toàn lực phá vòng vây Giết Hồng quân đảo tổ liên thủ với Dương Mi Đại Tiên Khuôn mặt lạnh lẽo Nổ vang một tiếng Ba kiếp đảo tôn trực tiếp bị đánh bay Đảo thể phá nát Sách sách dưới dưới Đòn đánh này Chính là triệt để làm hắn bị thương nặng Để hắn khó có thể lại có thêm dư lực phản kháng Trốn chỉ muốn chạy trốn một tia đều có thể lại ngưng đảo thể Ba kiếp đảo tôn không cam lòng gào thét Toàn thân nổ vang một tiếng nổ tung Huyết xịt thiêu đốt Đại đảo chi lực cuồng bão sôi trào Liều mạng cũng phải chạy ra một chút hy vọng sống Đồng thời, đảo thể tự bảo cũng làm cho hồng hoang thiên địa đều là lần thứ hai nước toát Liện cái kia hồng hoang ghét giới đều là nước ra rồi từng đảo từng đảo lỗ hồng Hồng quân đảo tổ cùng dương mi đại tiên sắc mặt đại biến Vội vã ra tay ổn định hồng hoang thiên địa Nhưng cũng không kịp ngăn cản ba kiếp đảo tôn bỏ chạy Bản tôn còn có thể về Ba kiếp đảo tôn càng gào thét muốn mở miệng Nhưng vào lúc này Không chờ hắn nói xong Đinh nhạt liền rất xa bay tới Trong tay hơi động Trực tiếp chính là có một đảo nhàn nhạt ánh sáng quét ra Nhất thời Cái kia vô cùng cuồng bảo đại đảo chi lực bị bao phủ hết sạch Phù phù một tiếng, ba kiếp đảo tôn ngã ra, toàn thân hư huyến. Đại vệt sáng lấp lói không yên, nhưng sắc mặt nhưng là kinh hãi cực kỳ. Ngươi không có cơ hội rồi. Đinh nhạc cười gần, thánh kiếm xoay một cái, trực tiếp đánh xuống. Phịt một tiếng, này ba kiếp đảo tôn đại đảo chi thể chính là triệt để vẫn lạc. Hóa thành bọt nước tiêu tan ở trong thiên địa Hồng quân đảo tổ cùng dương mi đại tiên rõ ràng đều là có chút bất ngờ Đối với đinh nhạc biểu hiện hết sức ngạc nhiên nghi ngờ Hai người liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy đối phương nghi vấn Tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy Đại đảo chi lực dĩ nhiên đối với hắn không có hiệu quả Bất quá hai người đều không có truy nguyên Ai không có cái lá bài tẩy cái gì à? Đinh Nhạc càng lợi hại đối với hồng hoang thiên địa liền càng có lợi. Thậm chí hai người còn hy vọng Đinh Nhạc hiện tại liền chứng đảo đây. Cái kia càng vui vẻ hơn. Bất quá điều này hiển nhiên chỉ có thể tưởng tượng Đinh Nhạc trứng đảo. Không biết muốn bao nhiêu năm sau đó đây. Âm âm âm. Thiên đảo thoáng hiện. Toàn bộ đất trời đều là có vô cùng vô tận công đức kim quang buông xuống Làm cho cả hồng hoang thiên địa đều là vàng rực rỡ Ấn ánh cực kỳ Lần này công đức kim quang So với bất kỳ lần nào đều nhiều hơn nhiều Hào quang lấp lói Trực tiếp rơi vào mỗi một người Lần này được công đức người siêu nhiều Thiên ngoại mỗi một người đều có phân Phân lượng 10 phần Làm cho tất cả mọi người đều là vui vẻ ra mặt Vô cùng phấn khởi Mà ở hồng hoang thiên địa bên trong Cũng có vô số người đến hưởng công đức Trước kia những kia ra tay bảo vệ hồng hoang đại địa người Đều có công đức lạc thân Chính là cái kia còn sót lại không nhiều tứ hải long tộc Đều là có không ít công đức hạ xuống Đó là bọn họ tổ tôn tổ long châu nên đến Kéo dài cho bọn hắn